thưa các bạn anh và cô đã cùng nhau trải qua một mối tình dưới mái trường đại học nhưng không biết vì lý do gì cô lại nói ra lời chia tay với anh rồi ngay sau đó lập tức chuyển trường và biến mất không tung tích suốt năm năm trời anh bởi vì lòng kiêu ngạo của mình cũng đã chấp nhận lời chia tay của cô cho đến năm năm sau mối đoạn diên tình giữa bọn họ tưởng chừng đã cắt đứt lại được sắp đặt lại một lần nữa để cho anh gặp lại cô tại nơi công tác mới và cũng từ giây phút nhìn thấy cô sau năm năm gặp lại anh đã quyết định lại một lần nữa phải có được cô nhưng với một cô gái có sự yêu cầu trong cuộc sống không quá cao chỉ cần sáu mươi là đủ nhút nhát lại e thẹn thì cô liệu rằng có thể thay theo chấp nhận được sự thay đổi, cũng như sự bá đảo của anh hay không? Ngày sau đây, mời các bạn cùng huyện chuyện nhé! cô có được cũng của các cùng Lucy cùng theo dõi câu liệu đổi mời dõi sau rằng Ngày bạn này đảo đây, sự sự bá lâm gia gia là đứa con gái út của lâm gia chỉ cần hé miệng là ba vị ca ca cấp trên sẽ giúp cô đem tất cả mọi chuyện xử lý một cách rất là hoàn hảo làm việc không cần quá cầu toàn hoàn mỹ chỉ cần sáu mươi phần trăm đã đạt được yêu chuẩn đó chính là mục tiêu của cô do đó đã tạo nên bản tính vô tư vui vẻ của cô luôn nghĩ rằng lão thiên gia nhất định sẽ giúp cô mở ra một cánh cửa sổ đại học miễn cưỡng tốt nghiệp cô thu thập hành trang muốn đến đài bắc một lần nhưng mà không đến một tháng cô lại thực không có k h í phách để kéo hành lý về nhà đài bắc cái gì cũng tốt chỉ là không có người nuôi về phần tiền lương cây g ò g của cô chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và cơm nước những việc mua sắm sửa soạn đương nhiên là không dám mơ bởi vì tương lai của cô vẫn là về nhà làm một đứa con gái ngoan ít nhất một tháng có thể sẽ không tốn tiền thuê nhà mà phần đó cũng đủ để cho cô mua sắm cuối cùng cô ở trấn trên để tìm được một công việc trong thư viện nói cho a i một chút thì là trợ lý kỳ thật chính là một tiểu muội để sai v ậ t chỉ biết hiện tại quán trưởng của thư viện nhiễm âu làm bởi vì đang giận dỗi với trấn trường phụ trách cho tập san quý này đang định làm một bài viết giới thiệu trung học cũ của mình nghe nói trung học đông phương gần đây có một chủ nhiệm bác sĩ kiêm giáo viên dạy kèm vừa mới chuyển về phòng y tế cho nên hiệu trưởng muốn mượn cơ hội quảng cáo hy vọng sẽ tăng thêm tỷ suất của người học theo trường bởi vì vậy cô thư ký dẫn dắt đi vào phòng của hiệu trưởng trung học đông phương thư ký gõ cửa trước rồi sau đó mở cửa để cho cô đi vào đi vào văn phòng của hiệu trưởng cô ngước mắt nhìn thấy một nam nhân mặc một bộ y phục màu đồng vài người nọ rộng lớn dáng dâm như là người mẫu thiên phú cô nghĩ rằng người thanh niên đứng trước mặt cổ cô có lẽ còn trẻ nếu cởi áo phét ra thì nhất định là có một dáng người hoàn hảo mê người thu hồi ánh mắt cô lên tiếng chào hỏi nguyên hiệu trưởng xin chào nam từ xoay người ánh mắt ngừng trên thân thể cô trên màn thoáng có vẻ giật mình khỏe miệng x i n h đẹp nhích lên làm càn bà đánh giá cô ý thức được có một ánh mắt đang chăm chú vào trên người mình cô vừa ngừng đầu thì lập tức đón nhận ánh mắt nóng rực chăm chú kia lửa điện giao nhau xẹt qua h ò a hoạn văng ra khắp mọi nơi toàn thân cô rùng mình một cái phản ứng sinh lý làm đôi mắt của cô mở tròn to cái môi run run ít hầu cũng giống như bị ai đó hung hăng bóp n g h ẹ n gần như không thể phát ra âm thanh đã lâu không gặp nam từ hào phóng mở miệng thanh âm thuần hậu ấm áp giống như loại à l rượu nho hào hẳn nghe lâu có một loại cảm giác thấm đẫm say mê cô trừng mắt nghĩ rằng bản thân mình đang hoa mắt vì thế tiếp tục chớp mắt thật là nhiều lần là anh thật sự là anh trình dư chân Các cất được chỉ người quen nhau、sao? Nguyên hiệu trường tò mò tiếng hỏi, nhìn không phiền nhìn về hai người bạn、họ. Không chỉ quen hiệu hỏi, hai biết, tuân thay họ. chúng sao? tò tôi còn rất tuôn tuộc mò còn mà mà về giọng nói của anh nhẹ nhàng hai trọng mắt xảo trá cứ mãi xem sách cô đúng vậy là bạn gái trước của tôi anh một tiếng đai mắt của cô bốc cháy lên hừng hực liệt hòa hận là không thể đốt cháy nam nhân chết tiệt trước mắt này đúng vậy lâm ra ra cô cùng với bạn trai trước là trình s ư chấn vào năm sau hôm nay gặp mặt lại đồng hồ báo thức v h i thường là đúng giờ luôn vang lên vào đúng bảy giờ sáng một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đồng hồ báo thức thành â m đồng hồ báo thức im bặt lập tức bật lên bên trong lại một lần nữa khôi phục được sự yên lặng cô gái nằm ở trên rừng đột nhiên mở Nghe chuyện hot nhất chuyện audio.net hot tại đọc